chăm bằng bạo động và chiến tranh. Sự tàn nhẫn trong mọi cuộc đấu tranh và cách mạng trong lịch sử có thể được giải thích bởi sự tàn nhẫn của những kẻ cầm quyền trước kia. Nếu người ta không được dạy bạo động từ lâu về trước thì họ đã không áp dụng nó. Bạn không được sáng tạo ra để cựu bức kẻ khác, cũng không phải để tôn phục họ. Người ta bị làm họ bởi cả hai. Sự ngu xuẩn hay kiêu mạn tạo ra nó, nhưng trong cả hai đều thiếu phẩm cách con người. Minh chết Phật giáo dạy rằng hãy dặn trái tim của bạn và đừng học từ nó. Ám tử linh mà ngày nay còn tồn tại trong một số nước là bằng chứng điển nhân rằng cái nền tảng của xã hội chúng ta thì xa lạ với Ito-za. Mục đích của con người là phục vụ Thượng Đề và tất cả mọi con người, chứ không phải chỉ phục vụ một số người và ngược đại những người khác. Chú giải Một, hãy dạy trái tim bạn. Có lẽ chữ trái tim trong văn mạch này có nghĩa xấu. Nó đại diện cho những cảm xúc tiêu cực. Hai, án tự hình. Khi tô giáo đặt nền tảng trên tình yêu, và nền văn minh phương Tây lại đặt nền tảng trên khi tu dáng. Thế nhưng, những cuộc chiến tranh thảm khốc nhất lại do phương Tây gây sự một nghìn lý.